Ông ta chính là chủ nhân của cánh tay bị cá cắn đứt lìa kia. Đồng hồ vàng của ông ta cũng vừa mới bị tuyển béo lột mất. Bóng ma của tuyển trưởng hình như bám trên lưng của cổ thái che mất hình sầm của cậu ta. Cảnh tượng khiến người ta dần hết tóc gáy trong gương ấy hết sức ngắn ngồi. Chỉ loáng lên một cái có lẽ ngoài tôi già không còn người khác nào chú ý đến nữa. Tôi giật thoát mình không tự chủ được lùi lại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 thì đã có một con cá mập xanh thể hình thon dài, trồi qua lỗ hổng chỗ cái bản bịt chưa kín hẳn, hốc đầu vào người Selly Dương. Cá mập xanh tuy nhỏ nhưng bị nó đớp cho một phát thì không ai chịu nổi. Selly Dương đang giữ tấm phán gỗ, thế còn cá mập xanh đã bơi đến gần sát, đành lách người né tránh. Còn cá mập sành kia lại bám đuổi Selly Dương như hình với bóng. Trong gian phòng chật hẹp này, bốn người chúng tôi gần như va chèn chúc, cọ sát vào nhau chém được cú đầu tiên thì cũng khó lòng tránh được đòn tiếp theo tôi và tiền béo đánh lần lượt rút dao thở lặn ra nhằm vào con cá mập bơi lượn trước mắt đâm nhầu tới nhưng người ở dưới nước hành động chậm chạp làm sao đâm trúng nổi giống cá mập xanh linh hoạt dị thường như thế còn cá mập nhỏ kia nhanh như một tia chớp thuật cái đã xuyên qua thế công của hai con rào há miệng chuẩn bị đớp vào vài sơ lề dương sợi lề dương lùi đến góc tường trong gian phòng chất hẹp này không thể sử dụng súng bắn lò, đánh rút dao thợ lặn già cầm trong tay chuẩn bị liều mạng lấy cứng chọi cứng với còn cá mập sành đang lò tới trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy cô thái bông nhiên vươn người lò tới tốc độ bơi trong nước của con cá mập tuy nhanh nhưng thân thủ của long hồ còn nhanh hơn con dao lưỡi cầm trong tay đưa ra lập tức chặn con cá mập tấn công xơ lê dừng lại lòng hồ đau bằng đồng sành chạm đài hoa văn vẩy rồng, tuy thuộc loại rào cầm ngắn, nhưng thực tế cũng không nhỏ hơn chạm ngựa đào làm mấy. cả chuôi lẫn lưỡi cũng dài bằng nửa cánh tay người lớn. phần đầu mũi rào có bản rộng cong cong hết sức sắc bén, lưỡi rào lấp ló ánh sáng lạnh lạnh. vừa đâm ra đã lút ngay vào cơ thể con cá mập xanh, máu tươi tanh lỏm trào ra cuồn cuộn. còn cá mập xanh ấy cũng thực hùng hãn, đã bị lưỡi rào sắc bén chém phải mà vẫn không chết ngay tại trận. Sức lực vùng vẫy khi dãy chết của nó thật lớn. Thân thể quay động dữ dội. Cả tôi và Tuyền Béo, cộng thêm Cổ Thái, cùng ra tay lúc này. Cũng không thể không chế nổi, con cá mập không lấy gì làm lớn lắm ấy. Cổ Thái không hộ là dã nhân vùng biển. Đến lúc này, vẫn không chịu buông tay khỏi con rào lưỡi còng, bị con cá mập quang đi quật lại trong nước và đập liên tiếp vào tâm gương lớn, khiến nó vỡ vụn. Cổ Thái lợi dụng thời cờ chụp lấy vây cá Rút rào rà vung lên rồi lại hạ xuống Chém liền mấy rào vào màng cá từng dòng máu tươi tuôn ảo ạt Con cá hung ác liền liều mình vùng vẫy mấy lượt nữa Rút cuộc sức cùng lực kiệt Mềm nhũn ra dưới lưỡi rào của long hộ cổ Thái Tôi thấy thủ đoạn giết cá mập của cổ Thái hết sức nhẹ nhẹn dứt khoát Tuyệt đối là thiên phú trời sinh Dân bỏ ngọc bình thường không thể bị được Trong lòng thầm nhủ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 hay cố tình chui vào săn mồi nữa. Tóm lại sự tồn tại của nó chính là một chiếc ngại mà chúng tôi không thể tránh đối đầu. Cả bọn quyết định cướp đường sông già. Tôi nhặt súng bắn lao dưới sàn lên, bơi tới trước cửa. Tuy béo sách đèn pha công suất lớn và dụng cụ phá dỡ theo sau. Trên Lê giường cũng cả một khẩu súng bắn lao đoạn hậu. Mấy người một kim hiểu ý chúng tôi vốn hiểu nhau sẵn không cần trao đổi nhiều. Đã có thể triển khai đội hình, tiến cũng được mà lùi cũng xong, chỉ có mỗi Cổ Thái là không tìm được vị trí của mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết nên làm gì. Sơn Lệ giường đánh kéo cậu ta ra phía sau lưng mình. tuyên bí học ở sau lưng, vô nhẹ lên vai tôi một cái. Tôi biết họ đã chuẩn bị đâu đấy xong xuôi, liền đưa vai thúc mở cánh cửa. Trước khi thò người ra, khẩu súng bắn lao đã nhô ra trước, nơi mũi lao chĩa tới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 chỉ ít cũng chiếm hai ba tầng khoang tàu nước trong đại sảnh nổi dập dành đồ tứ tạp vật có cả những thẻ đánh bài sặc sỡ rồi các loại bàn ghế đắt tiền cây cảnh quý giá dùng để trang trí và một cây dương cầm đồ vật gia trong góc hàng trăm con cá nhỏ xíu bơi trong lạnh nước bị ánh đèn pin chiếu qua nhào nhào chạy về phía những vùng nước tối tăm rào rào lướt trước mặt chúng tôi tựa như đang trốn tránh mối nguy hiểm nào đó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 Tuyệt béo giữa bàn tay, lật lên đợt xuống với tôi. Tôi biết cậu ta đại khái lại muốn kiếm cớ tiện tay rất dề, càn quét một vài món có giá trị trong gian đại sảnh này. Tôi gõ lên đầu cậu ta một cái. Giờ là lúc nào mà còn nghĩ đến chuyện vơ vết của nả chứ? Tôi chém tay về phía khoang đáy, ý bảo tấm gương đồng kia mới là quan trọng nhất. Rồi dẫn đầu cả bọn lặn sâu vào đại sảnh. Ba người còn lại bám sát theo.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 Lãng phí mất chút oxy quý giá trong bình lạnh Đây chính là con cá mập lớn Chúng tôi đã gặp phải ở trong hành lang Chỗ cửa phòng tiền trường khi nãy Mới đầu còn tưởng lầm là cá mập hồ Giờ có ánh đèn phà mới nhìn rõ Lừng xám bụng trắng Hoa già Nó lại là giống cá mập trắng hùng hãn khắt máu nhất Cái miệng như chậu máu Của con cá mập há to Lộ ra hàm răng móc ngược sắc như rào Phần này mà để nó đớp cho một phát Thì dẫu có kìm cường là hán Chị e cũng khó lòng chịu nổi Đến bây giờ Tôi mới bắt đầu thấy mình may mắn Vì đã không bơi thẳng bên phía trên Nếu vậy chắc chắn Sẽ gặp phải nó ở trong hành lang hẹp Mùi lào chúng tôi mang theo Có bôi chất kịch độc Có thể là một đòn chim mạng Hạ sát lũ thủy tộc hùng dữ trong chớp mắt Nhưng con cá mập này To lớn nặng nề như thế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 gí đoạn tôi liền lập tức nắm thời cơ, giờ xuống bóp cỏ ngay tấp lự, sợi lại giường cũng cùng lúc bắn mũi lào về phía ấy. Hai mũi lào xiên cá có móc ngược, vạch ra hai luồng hàn quang dưới nước, tựa như sờ bằng chớp lé, bắn thẳng vào con cá mập trắng. Nhưng con cá mập trắng này đang dồn hết sức chen vào đại sành, đối với nó mấy tấm sắt thép trên tàu này đại khái cũng chỉ như bìa giấy mà thôi. Thân thể sức lực nghìn cân ấy.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 lợi dụng địa hình dẫn dụ con cá mập học giúp những người khác chạy trước, sau đó sẽ nghĩ cách khác thoát thân. Nhờn ý nghĩ còn chưa kịp biến thành hành động, thân tàu nghiêng dốc lại đột nhiên rung chấn mạnh mẽ. thì già sau cú va đập của con cá mập đại tướng, thân tàu đã mất cột chống, các bộ phận kim loại và cả dòng chảy bên trong rung lên kỳ dị. xác tàu mà chậm chậm gãy lìa ra làm hai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 ai chéo em Nguyễn Thành xin cảm ơn.